179. Sống trong hiện tại, chúng ta hiểu rằng, cái sức mạnh, ý chí của chúng ta thì tự do, rằng chúng ta tự do và có thể làm bất cứ cái gì mà chúng ta muốn. Tuy nhiên, chúng ta nên nhất trí rằng, nếu điều này là đúng thì sự hiểu của chúng ta về quy luật của lý tình, về nhân quả đều sai. Nếu quy luật này là đúng thì cái sức mạnh ý chí của chúng ta sẽ không tự do và chúng ta sẽ bị ràng buộc bởi những biến cố mà đã xảy ra với chúng ta trong quá khứ. Không có không gian và thời gian trong cuộc sống tâm linh. Những ý tưởng và cảm xúc của ta là những cái thực sự quan trọng. Khổng Tử đã nói: "Bạn có thể chiến đấu chống lại những tập quán xấu của mình" chỉ hôm nay chứ không phải ngày mai. Cái năng lượng tự do thiêng liêng của sự sống thì được biểu hiện chỉ trong hiện tại. Do vậy, những hành vi diễn ra trong hiện tại có những phẩm chất thiêng liêng, hãy khôn ngoan và nhân ái trong hiện tại.